Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Monique Kiều Nương quăng tờ báo Mắt mở trừng trừng Hai tay nắm chặt Chị như người nghẹt thở Lâu lắm mới hỏi lại đoàn vọng Nhưng mà anh Anh có chắc là thằng Thiệu không? Cá bao nhiêu anh cũng cá Những tờ báo đứng đắn khi nhận thư độc giả Chỉ những lá thư nào có ghi tên tuổi địa chỉ Thì mới cho đăng Bởi vì người viết thư phải chịu trách nhiệm Về những điều mình viết ra Còn những lá thư vu vơ, chửi người này, tố người kia, thì phải coi là vu khống hoặc canh ghét, nên vứt ngay vào sọt sát. thăng Thiệu nó có biết gì về báo chí đâu, chính nó phịa ra để hại em mà. Monique uống hớp nước lạnh cho thông cổ. Nhưng mà quán thù gì nó mà nó chơi em. Thì em quên là nó đã có một thời theo đuổi em hay sao? Một người đàn bà nhan sắc, trẻ tuổi mà lại thành công như em thì thiếu gì đứa nó ghét. Nhưng mà em thắc mắc làm cái gì Bỏ qua đi kiểu nương ứa gan Phút chốc chị trở về với con người giang hồ của mình Chị nghiến giang Tiền sư nữa Mới tháng trước này nó đến nó xin tiền cho tờ đặc san Em quăng cho nó hai chục bạc Thế mà bây giờ nó dám dùng ngay cái tờ đặc sản này chửi em à Đồ chó đẻ Đoàn vọng chỉ chờ có thế Ba tuần nay ông kiên nhẫn chờ kiểu nương nổi nóng Ông gật gù nói nhỏ Ừ Kể ra thì nó thệ thật Cho dù đó là lá thư của độc giả thật, nó cũng không nên đăng, vì em với nó quen nhau quá mà. Hay nói đúng hơn, nó còn nhờ vả em là đằng khác. Có tờ báo trong tay, muốn nói gì thì nói. Monique chửi rủa thêm một hồi, rồi đột ngột hỏi đoàn vọng. Này, nếu mà anh ra một tờ báo, thì mỗi số tốn bao nhiêu? Câu hỏi này đúng là gãi vào chỗ ngứa của đoàn vọng. Ông chậm giải đáp. Đừng làm dày quá Chừng mười mấy hai chục trang thôi Thì độ bảy tám trăm là được Anh làm cho em ngay Báo nó ra hàng tháng Mình phải ra hàng tuần Anh chửi thối đầu nó ra Đào mà bố nó lên Tổ tra cái thằng ăn cháo đáy bát Tiệc tùng nào cũng kêu nó tới nó đớp Thế mà nó dám trở mặt à Kế hoạch của đoàn vọng thành công vượt chỉ tiêu Ông nhẹ nhàng đáp Cái đó em để anh lo Nhưng mà Có chuyện này này nhá Tuyệt đối là không có làm báo ở nhà em đâu Anh đem đi đâu thì đi Còn nhất là kiến đáo Không có được đả động gì tên em hết á Nghĩa là anh Anh chỉ cần cải chính cho em thôi Chứ đừng có ghi tên tuổi em vào báo Nghe chưa Đoàn vọng gật đầu đứng dậy Vậy để anh chạy một vòng Kiếm thêm vài tay viết Có nét một chút Có lẽ nên giao cho hẳn lung linh Phụ trách vài mục Thôi được rồi Anh muốn làm gì thì anh làm Đừng có hỏi em nữa Sáng mai ghé tiệm Bây giờ em ký trách cho Đoàn vọng gật đầu Ok vậy thôi anh đi Ngồi lại một mình Cơn giận chưa ngôi Kiều Nương bỏ dở bữa cơm, cầm tờ đặc san đọc lại lần nữa rồi đi tới đi lui suy nghĩ. Chị đứng ở cửa sổ nhìn ra khu công viên cỏ non xanh mướt. Vài phút sau chị quay vào nhấc phone gọi Thắng Nháy. Triều đình nuôi quân ngàn ngày để dùng một giờ. Chị chi tiền cho Thắng Nháy đã 3 năm nay, hôm nay là lúc cần đến gã. Thắng Nháy không có nhà, Kiều Nương gọi thêm ba bốn địa chỉ nữa cũng chẳng gặp. Chị nắng ruột quá, quay lại cho tiệm bia Thì quả nhiên Thắng nháy đang ở đó Hello chú Thắng hả Chú đến nhà tôi ngay đi nhé Có chuyện đó Chúng Thắng à, chừng nửa tiếng nữa không chị Tư Đang kẹt độ Dẹp độ đi Đâu có được Ăn thu cả đâm đồng lận à. Tôi nói chú dẹp đi Tôi trả tiền nộ cho chú Tới liền tôi đợi Thắng nháy cúp điện thoại Quăng cây cơ khoác áo jacket ra đi Tới nhà Kiều Nương Gã đẩy cửa và đi thẳng vào bếp Mở tủ lạnh lấy lon bia Gã nhìn quanh rồi tới bàn ăn Chộp đĩa thịt Kiều Nương đang bỏ bưng lại sa lăm ngồi nhâm nhi. Kiều Nương chờ gã an vị rồi mới lên tiếng. "Chứ còn tiền xài không? <cười> chị muốn biểu tôi làm gì thì nói đại đi, tiền bạc cái gì, cái đó tính sao?" Kiều Nương mở đầu vài câu ân nghĩa. Ừ, chú thắng này, tôi mướn chú mấy năm nay chú... Nhưng Thắng nháy cắt ngang, "Biết rồi, chị khỏi nói, chị cần thanh toán ai á. nói mẹ tiếng đi. Lâu quá rồi chưa thằng nào, trừ đang ngứa tay đây <cười> kiều nương gần giọng. Chú biết thằng Thiệu không? Thiệu nào? Thằng Thiệu chủ tịch hội vị kiều bữa trước chú có gặp nó ở đây nè, chú có nhớ không? Cái thần quá mà, nhớ quên cái gì. Nhưng mà chị đừng có lo, thân thì thân. Job chị mà giao hả, bảo đảm tôi làm đẹp. Chắc không? Thấn nháy dàn lon bia. Chị hỏi câu đó hơi vích lòng nghe chị. Ở thì ai biểu chú nói chú thân với nó. Mà thôi, bỏ qua đi. Chú biết cái xe Honda của nó không? Tôi muốn chú đập nát bét cái xe đó ra. Thằng nhãi ím lại một phút gã ngần lên nhìn Kiều Nương và nói: Bộ chị ghét thằng cha lắm hả? Tôi thù nó. Chỉ thù nó mà chị biểu tôi đập xe nó, chi vậy? Bảo hiểm thường cho nó nó có mất." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net